Bọn họ không dám đi tìm xà yêu, sợ bị người cá tìm được. Cũng không có cách nào ở cùng lô cận viêm. Những người yêu sư kia giờ đang có ác cảm nặng nề với yêu quái và đệ tử Phú Quốc Sư. Thế nên nàng chỉ đành kéo cơ trữ đi tìm một ngôi miếu đổ nát mà ngủ. Sáng hôm sau, lô cận viêm nhiệt tình đưa họ đi ăn sáng. A Kỵ cũng thức dậy từ rất sớm, vừa ăn sáng vừa nói. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuống nam, tâm tính của người cá này.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 Nàng vẫn chưa ngắm đủ thế giới này, cũng muốn cả đời bị giam giữ cho vùng đất lạnh lẽo đó. Nhìn chăm chăm gương mặt của người cá nọ, một chút hy vọng cũng không có. Tuy rằng, gương mặt ấy cũng rất đẹp. Có thể nói đây là gương mặt đẹp nhất mà trước giờ nàng từng gặp qua. Các người đi đi. Lô Cẩn Viêm tiếp lời A kỹ, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Nhưng ta vẫn phải ở lại cõi bắc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 Không đợi hai người kia đáp lại A Kỵ trực tiếp chen vào Không giết chúng ta cũng không nói là thả chúng ta đi Hai người nọ đáp Chính là như thế Trong lòng cơ trữ khẩn trương A Kỵ vỗ vỗ vai hắn tỏ ý an ủi Sau đó liếc mắt nhìn hai người kia một cái Được, bọn ta không đi Sẽ ở lại cõi Bắc." Vừa dứt lời nàng bình tĩnh xoay người rời đi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 Cờ trữ bên cạnh bị sát khí này dọa đến mặt mũi trắng bật, cơ hồ đứng không vững. A kỷ cùng trường ý lặng lặng nhìn nhau, đột nhiên chùy băng cử động, đâm về hướng nàng. Cho anh một tiếng, chùy băng bị yêu khí màu đen trắng lấy, nhưng nó vẫn tiếp tục đâm sâu vào lớp đảo vệ kia. Mũi nhọn của chùy băng chỉ cách một chút để đâm nát da thịt trên họng nàng. Tầm mắt trường ý rời đi, nhìn bốn chiếc đuôi sau lưng nàng.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 Ý yếu ớt nói, Rồi cũng không thể nói như vậy. Nhưng lúc này hai người trước mặt vốn dĩ không thèm quan tâm đến hắn, Trương Ý im lặng một lúc chỉ đáp, Người ở cùng đệ tử phủ quốc sư, Hành tung khả nghi, Giữ người lại cũng là lẽ thường thôi. Nói xong, y dường như không muốn nói nhảm với nàng nữa, Các bước rời đi. Hắn vừa rời đi, Bên cạnh xe ngựa bỗng xuất hiện vài kẻ áo đen vây quanh.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 hắn đương nhiên cũng sẽ biết lần này hắn vì sao cũng đến tìm nàng ta khổng minh vết mắt nhìn trường ý một cái mặt của thuận đức chưa khỏi hắn sẽ không đi đâu cả trường ý trầm mặc sở thích của hắn thực sự cổ quái ai không phải chứ khổng minh lườm y nghe nói dưới tình huống thuộc hạ của cõi bắc không đủ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 cơ chữ nuốt ngụm cơm xuống nhìn theo hướng tay nàng chỉ cõi bắc giả rét càng tiến về bắc càng hoang vu không có người sinh sống cũng không ai đến đây cho nên chắc là cũng không có cổng thành đâu a kỹ phủi tay lập tức nói đi đi đi ừ, đi đâu a kỹ quay đầu nhìn cơ chữ một cái nhìn thấy gương mặt thiếu niên đầy vẻ mơ hồ nàng mập mờ nói ừ, đi leo núi rèn luyện thân thể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 à kỹ đi trước cũng không quay đầu chỉ đáp như vậy. hai kẻ áo đen vừa nghe xong liền thở phào một hơi nhưng trong khoảnh khắc bọn họ vừa thở ra một hơi gió lạnh quét qua một đạo khí đen bỗng lơ lửng tiến đến sau lưng họ họ lập tức phát hiện ra vừa xoay người nhìn ra phía sau nhưng còn chưa kịp hành động đã bị một vật nặng tấn công vào sau gáy trước mắt hai người chợt tối chân vừa mềm nhắm mắt lăn xuống dưới núi tuyết khí đen lúc này mới hiện hình giữ hai người lại. Đặt họ nằm trên mặt tuyết Đuôi sau lưng A Kỷ hiện ra Cơ trữ kinh ngạc nhìn nàng N Năm năm chiếc Từ ba chiếc đuôi biến thành năm chiếc A Kỷ lần nữa khó khống chế thân nam nhi của mình Lập tức hóa thành một thiếu nữ Đây là gương mặt thật của nàng Nhưng chẳng qua bao lâu nàng định biến về ba chiếc đuôi Người rốt cục, Rốt cục có bao nhiêu chiếc đuôi vậy Cơ trữ không nhìn được mà hỏi ra câu này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 chân cơ chữ mềm oặt ngồi trên mặt tuyết suýt chút nữa là lăn xuống dưới gương mặt lúc nãy cũng nàng người cá trước mặt giữ lấy cằm nàng kéo nàng đến trước người y biến trở lại quẻ môi a kỹ khẽ động nói một câu làm sao ở đâu cũng có mặt ngươi vậy vừa nói ra câu này nàng lại hung hăng giãy giụa ngươi mở thiên nhãn nhìn ta làm gì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 Trong lòng A Kỷ sớm được tích trữ lửa giận Lúc này sự vô lễ của trường Ý Khiến cơn lửa trong lòng nàng bùng phát Nàng hung hăng gạt tay trường Ý ra Được Vù một tiếng Sau lưng A Kỷ bỗng xuất hiện Năm chiếc đuôi màu đen Chiếc đuôi đung đưa theo gió Cho ngươi xem nè Nói xong nàng hung tiếc sức Ngưng tụ pháp lực vào lòng bàn tay Một trưởng đánh vào lồng ngực trường Ý Trong miệng còn giận dỗi mắng Vừa lòng ngươi chưa hả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 Câu hỏi kia ngập ngừng bên môi A Kỷ Nhưng cuối cùng nàng lại nói ra một câu Cơ chữ chúng ta về thôi Nàng nghĩ dù sao người cá này cũng đến rồi Hôm nay bọn họ nhất định không thể rời đi Đứng lại trương ý xoay người Nhìn A Kỷ chuẩn bị xuống núi Tại sao lại phải chè giấu Mấy ngày trước y đã ra sát chiêu Thế mà nàng vẫn không lộ ra năm chiếc đuôi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 Cơ chữ cũng cho rằng bản thân nghe sai ở đâu rồi Đưa mắt nhìn A kỹ Sau đó hai người cùng xoay đầu lại nhìn Trường Ý Trường Ý cũng nhìn bọn họ Cùng đi thôi Cơ chữ lẳng lặng kéo tay A kỹ Hờ, ta có thể tự mình quay về Ta đảm bảo sẽ không chạy loại Hoặc ta sẽ giúp các ngụy khiêng hai quân sĩ này về Ta vẫn có chút sức lực Được Trường Ý lườm cơ chữ một cái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 nàng đi phía trước trương ý nói vốn dĩ không cho a kỹ có cơ hội nhiều lời thật là kẻ cường thế hơn người a kỹ thở dài một tiếng nghiến răng nghiến lợi chỉ đành vui đầu đi trước nàng giống như một phạm nhân bị lưu đày đi phía trước vừa quay đầu liền thấy trương ý lẳng lặng sau lưng nàng nàng đi nhanh y liền đi nhanh nàng đi chậm y cũng đi chậm nhưng trước giờ nàng cũng chưa từng thấy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 Có lẽ lúc nàng vui vẻ cũng sẽ cười hẹp như thế này. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Trường Ý cho nên thâm thúy cùng hoài niệm. Nụ cười của A Kỷ liền có chút ngượng ngùng. Không biết người cá này lại thông quan nàng mà nhìn thấy những gì. Nàng sờ sờ mặt, xoay người tiếp tục tiến lên phía trước. Tôn chủ, ngươi vẫn muốn đi bao lâu nữa vậy? Ta không muốn đi nữa, ta muốn về khách điếm. Đi thêm chút nữa. Vẫn là câu này.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 trong lòng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, tìm xếp bằng ngồi xuống đất, ngẩng cổ nhìn Y. Ta không đi nổi. Khònh tay nói, không đi nữa. Trường Ý nhìn a kỹ trên mặt tuyết. Được, vậy thì ngồi đây một chút. Dứt lời, Y viễn vạch áo, cư nhiên cũng xếp bằng ngồi xuống, đôi mắt kẻ nhắm lại, lập tức ngồi yên trên đất. A kỹ ngạc nhiên ngỡ người, không thể tin được trừng mắt nhìn Y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 Trường khói bỗng biến thành màu đen, mùi bên dưới cũng xông lên mũi, khiến người ta khó chịu. Một lúc sau, cái hồ biến thành màu đen, dần dần lộ ra một khe nứt, bên trong lộ ra dùng nham đỏ tươi chói mắt. A kỹ đưa mắt nhìn xuống dưới. Hờ, ta lại tắm trong cái hồ này đó hả? Trồng này có điều kỳ loái. Trường ý vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển.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 trước đây cõi bắc có cái này hả a kỹ chấn kinh ngươi có biết không vậy trương ý khẽ nhíu chặt mày ta không biết ánh mắt y chuyển động rơi trên người nàng trước đây cõi bắc cũng không có dùng nhàn thế chẳng lẽ là ta vượt ngâm một cái lại khiến cái mảnh đất to này ngâm đến nứt ra ư a kỹ không dám tin ta lợi hại như thế ư trường ý nhìn nàng, ta cũng không biết nàng lợi hại thế này. chương một trăm lẻ sáu tuyết lửa trên đỉnh núi phủ xuống, nhất thời tuyết trắng tung bay hệt như một lớp mây dày bao phủ cả rừng tuyết. nhưng khi tuyết trắng tiếp xúc với dung nham bên dưới lập tức tan chảy ra. Dung nham đỏ tươi trào ra càng nhiều, A Kỵ xoay đầu nhìn về nơi xa. sườn núi quanh co phía trước, có ngồi số đoạn đường bốc lên khói đen. Trong núi không ngừng rung chuyển, tuyết lở vẫn không dừng lại. Động tĩnh thế này chứng tỏ càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Cứ tiếp tục như thế, núi lở động đất, thành cõi bắc của người yêu đài bên dưới e rằng không thoát khỏi. Hơn nữa giờ đang có rất nhiều người thoát chết vừa tìm đến sống trong thành khỏi bắc. Thần sắc A Kỵ nghiêm túc,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 A Kỷ cúi đầu nhìn đôi chân của người cá, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt có đổi xinh đẹp của y, rốt cuộc không nhìn được hỏi. Nghe nói trước kia ngươi có một chiếc đuôi to thật phần xinh đẹp, cho nên thuận đức công chúa mới muốn bắt ngươi sao? Chừng ý nghe được lời này, lại làm như không nghe thấy, đến mắt cũng không nhìn sang. Thuận đức công chúa thật là một hỗn trướng, A Kỷ nói.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 lộ ra một mảng núi tiền. sao lại nghiêm trọng thế này ta kỹ sững sốt trước đây cũng không xuất hiện ở cõi bắc ư chắc là cách đây không lâu mới xuất hiện có thể là cùng một mặt với đảo lồi họa ở ngoài biển chỉ là cùng lộ ra mà thôi trương ý nói nàng quay về cõi bắc tìm cúng mình bảo hắn sai ngự yêu sương cùng yêu quái đưa bá tánh lập tức rời khỏi thành cõi bắc rời đi đâu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 A Kỷ nói những lời này lại hoàn toàn quên mất chuyện bản thân và chạy trốn. Trường Ý nhìn nàng một cái lại bảo Ta không để bọn họ phải rời khỏi cõi bắc, đây chỉ là tạm thời. Tạm thời? A Kỷ nhìn y. Ngươi ở lại đây làm gì? Nàng nhìn ánh mắt kiên định của Trường Ý đoán Chẳng lẽ ngươi muốn áp chế dung nham bạo phát này ư? Đợi dung nham tự rút ngươi có thể để mọi người quay về cõi bắc sao?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 lý sức của một mình người làm sao có thể trong lúc trời diệt lại bảo hộ một tòa thành chứ? người chưa dứt lời, dung nham bên dưới rầm một tiếng vang lên, lập tức không ngừng trào ra dung nham nóng chảy, phun thẳng lên trời cao. sau đó ngưng tụ thành dòng dung nham chảy khắp nơi. Trường ý kết ứng trong tay, băng tuyết xung quanh bổng bay đến, hóa thành một bức bình phong, chắn cản vô số dung nham trào đến bên này của họ sở trường của trường ý là thao túng nước, giữa thiên sơn này tất cả đều là tuyết trắng. nguồn năng lượng bất tận này chính là lợi thế của y. tuyết trắng không ngừng ngưng tụ trước mặt y, bình phong càng lúc càng lớn, dường như so với tuyết trên thiên sơn. kẻ di chuyển pháp thuật như y càng thêm nhỏ bé. chạy mau. nhìn thấy y kiên quyết thế này, ai kỹ cắn chặt răng, không dám chậm trễ nữa, xoay đầu hướng về người yêu đài.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 à kỹ gật đầu đủ người rồi tập hợp theo ta chúng ta cùng đi giúp người cá một tay